Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyenaudio.fiz Mọi người đều đứng dậy, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh, không ngừng nuốt nước bọt. Đây có phải là chiếc bánh ngon nhất thiên hạ hay không, vẫn chưa biết được. Nhưng tuyệt đối là cái bánh lớn nhất thiên hạ. Bạch thiện dạ ngồi trên lầu ba, nhìn thấy cái bánh này trong lòng không khỏi nghĩ tới mặt mày hớn hở. Còn chưa ăn, trong lòng đã cảm thấy ngọt ngào, mỉm cười nhìn Lý Kỳ. Lý Lý Kỳ, đây là bánh à? Cao nha nội lao tới, miệng chữ ơ hỏi. Đúng là đồ nhà quê. Lý Kỳ mỉm cười gật đầu, sau đó bảo mấy người ngô tiểu lục đặt chiếc bánh ở giữa mặt vàng. Rồi chắp tay hướng mọi người nói. Cảm tạ các vị đã ưu á trong suốt thời gian qua. Hôm nay Tiểu Điếm giới thiệu một loại bánh mới có tên là bánh pizza. Phu nhân nhà ta đặc biệt yêu thích loại bánh này. Cho nên liền chọn ngày hôm nay là ngày bánh pizza. Bởi vì là ngày đầu tiên cho nên Tiểu Điếm sẽ bán bánh pizza liên tục 7 ngày. Tuy nhiên mọi người yên tâm, mỗi ngày sẽ có một hương vị khác nhau, không ngày nào giống nhau. Mà qua một tuần này, muốn ăn bánh pizza vậy thì phải đợi ngày này sang năm nếu các vị thích ăn ngàn vạn lần đừng bỏ qua cơ hội ngày bi ra thú mở ngặt vuông cha gie bằng ba đóng ngặt vuông vị thú vị hồng thiên cử mặt mày hớn hở gật đầu nói lý kỳ nhìn quét qua mọi người thấy trên mặt bọn họ đều lộ vẻ tham ăn căn bản không liên tưởng tới việc xảy ra ở ngõ rết heo có liên quan gì tới tuý tiên cư Lập tức nháy mắt ra hiệu cho mấy người ngô tiểu luộc Rồi hắn lấy một con dao nhỏ để cắt bánh Lại nghe Lý Kỳ nói Phu nhân nhà ta vì báo đáp sự yêu mến của các vị với tuế tiên cư Cho nên đã cung cấp miễn phí chiếc bánh này cho mọi người nhấm nháp Mời mọi người thoải mái nếm thử Từng miếng pizza hình tam giác để vào trong đĩa Rồi sau đó do tiểu nhị bưng tới thực khác Hồng Thiên Cử và Cao Nha nội vừa nhận được bánh, liền nhét vào trong miệng, vẻ mặt hưởng thử. Trong nháy mắt hai người đã sơi hết miếng bánh, lại vội vàng đoạt thêm hai phần từ trong tay ngô tiểu lục Triệu Uẩn ẩn ăn xong cũng thoải mãn gật đầu. Bên ngoài súp, bên trong mềm còn có mùi táo tây, thông hương, mứt hoa quả, ngon hơn những thứ bánh khác rất nhiều. Tất nhiên, dù Lý Kỳ người này có hơi phiền nhiễu, Nhưng trù nghệ không thể chê Cao nha nội đầy miệng bi a ra Nói mơ hồ không rõ Mà các thực khách khác đều rất thỏa mãn gật đầu tán thưởng Chỉ là số lượng quá ít Ăn chưa đã nghiền Mà chiếc bánh kia đã chia hết sạch rồi Đúng lúc này Đám tiểu nhị liền chia nhau Giới thiệu cho thực khách Hai loại bi mà Lý Kỳ làm ngày hôm nay Mọi người vừa nghe Không nói hai lời Gọi mỗi loại một phần Cơ hồ không có bàn nào là không gọi Mà bàn của cao nha nội Gọi mỗi loại hai phần ăn trước đã ghiền rồi nói sau Triệu Uẩn thấy vậy Cười khổ lắc đầu Nhìn xung quanh Đột nhiên hỏi Ủa Lý Huynh đi đầu rồi Đúng vậy Vừa rồi còn thấy Lý Đại Ca ở đây mà Hồng Thiên Cử cũng kinh ngạc Chợt nghe thấy trên lầu hai vang lên một tiếng kịch Mọi người ngẫm đầu Chỉ thấy Lý Kỳ đứng trước một cái bàn dài trên lầu hai. Một tay cầm một khối gỗ. Một tay cầm một cái quạt lông ngỗng tạo hình rất hiên ngang. Hồng Thiên Cửu sửng sờ hỏi. Lý đại ca, huynh đứng cao như vậy làm gì? Mi thế này mà cao à? Lý Kỳ tức giận suốt nửa ném cái thước gõ về phía Hồng Thiên Cửu. Hắn ho nhẹ một tiếng chậm rãi hát lên. Trường Giang cuồn cuộn về đông. Bao nhiêu thế hệ anh hùng cuốn trôi. Đúng sai phải trái cũng rồi. Non xanh còn đó, mấy hồi tài dương. Ngư tiều tóc bạc trên sông. Quen nhìn thu nguyệt xung phong xoay vòng. Gặp nhau rượu đục vui cùng. Sư nay bao chuyện ung dung luận đàm. Bài lâm gian tiên của Dương Thận Thời Nhà Minh. Một khúc hát xong. Sư nay bao chuyện ung dung luận đàm. Bạch thiện dạ dựa ở lan can lầu ba, suy ngốc nhìn Lý Kỳ ánh mắt dần trở nên nóng bỏng. Thực khách dưới lầu cũng choáng ván. Hay, Lý hai hát hay lắm, hay cho một câu non xanh còn đó, mấy hồi tài dương. Triệu Uẩn ẩn phản ứng đầu tiên, liền đứng dậy vỗ tay khen, vẽ mặt hào khí mười phần. Mọi người cũng tỉnh ngộ, đều vỗ tay khen hay. Hồng thiên cửu càng nhảy lên ghế, lớn tiếng hét lên. Hay, Lý Đại ca hát thật dễ nghe, lại hát thêm một lần. Ừ, Lý Kỳ, đây là bài hát Hồng Nương tự dạy ngươi à. Cao Nha Nội vẽ mặt ngạc nhiên. Dơ, mơ thằng nhãi này lúc nào cũng nghĩ tới Hồng Nô. Xem ra sau này phải đề phòng mới được. Lý Kỳ bất động thanh sắc, quét mắt nhìn mọi người trong lòng nhạc nở hoa. Quả nhiên không hổ là nằm trong bốn tác phẩm lớn. Vừa mới mở đầu, đã khơi dậy lòng hào hứng của mọi người rồi Ha ha, xem ra bước thứ hai của mình đi đúng rồi Mọi người lại ôn ào muốn Lý Kỳ hát lại một lần Vừa nãy Lý Kỳ nói hát là hát, rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng Đồ mồ hôi Lão tử cũng rỗi hơi như vậy Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng cất cao giọng nói Phạm thế cuộc trong thiên hạ, chia rồi lại hợp, hợp rồi lại chia. Tỷ như nhà châu mất vận, bảy nước phân tranh, sau đó nhà tầng lại gồm thâu về một mối. Rồi khi nhà tầng bị diệt phong, để cho hán, sở tranh hùng, và cuối cùng hán đã diệt sở để thu về một mối. Làm một thanh niên lứa tuổi 8. Khi còn bé, tam quốc diễn nghĩa. Thủy hữu truyện. Tây Du Ký chính là người bạn thân nhất. Đọc một lần, lại đọc lại lần nữa, yêu thích không buông tay. Mặc dù Lý Kỳ không thể đọc lào lào từng chữ, nhưng một số tình tiết kinh điển vẫn có thể há mồm nói ra. Mọi người thấy Lý Kỳ không phải hát mà là kể chuyện xưa, nhưng càng nghe càng nhập thần. Cuối cùng chỉ lại thanh âm của Lý Kỳ vang lên. Tam Quốc diễn nghĩa không hổ là tiểu thuyết kinh điển, các tình tiết kéo dài không dứt càng về sau càng đặc sắc. Bắt đầu từ hội đào viên Tam Anh kết nghĩa, mọi người tiến nhập trạng thái tâm tình cũng kiếp thiết theo chuyện xưa. Khi Lý Kỳ nói tới Tào Mạnh Đức Hiến Bảo Kiếm, mọi người đều rất khẩn trương. Lại nghe Lý Kỳ kể quan Vân Trường chém hoa hùng, mọi người liền vỗ tay ủng hộ. Hồng Thiên Cửu lập tức coi quan Vân Trường là thần tượng của mình, khuôn mặt trắng nọn kiếp động không thôi. Mà ngay cả Ngô Phúc Vinh cũng rời khỏi quầy hàng. Đứng dưới lầu nghe, một số thực khách vừa vào, thấy không có tiểu nhị nào đi lên đón chào. Vừa định chuẩn bị theo thói quen kêu gọi, đã bị vô số ánh mắt trừng trở về. sám xịt tự tìm bàn lớn ngồi xuống, không tới một lúc cũng nghe nhập thần. Hiện tại cả tuế tiên cư chỉ có mỗi lý kỳ là thanh tĩnh nhất. Hắn một bên nhìn sắc trời, một bên tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía. Có câu rằng nhân trung lữ bố, mã trung xích thố. Người này dũng mãnh thiện chiến. Đầu đội kim quang. Mặt bào gấm trăm hoa lồng giáp đường nghề. Lưng thắt bảo đới thi loan. Tay cầm phương thiên họa kích. cưỡi thần mã xích thố. Dùng lực lượng một người, đại chiến trăm hiệp với ba anh em lưu quang trương. Mà không rơi vào thế hạ phong Nhưng đúng vào lúc đó Cặt một tiếng Lý Kỳ đập thước gõ xuống Uống một ngụm nước trạt Mới nói Muốn biết về sau thế nào Xem hồi sau sẽ rõ